Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hello Ngọc Di Ok, chính phát của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho được lát Mình cũng đã nhận được thông báo rồi một lần nữa xin mến chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên kênh YouTube truyện ma quảng ngãi tuấn và fanpage truyện đêm khuya à, xin mến chào anh chị em của YouTube xin mến chào admin Minh Duyễn Diễm Trinh hello Đăng Hải à, cũng tiện thể hello cái anh gì anh nói em hello và em cũng cảm thấy Tuổi thân của em đi mua thuốc, em uống Hy vọng là em sẽ không làm phiền anh Hello với đàn Thu, hello với Hồng Nhung đối nối Ok, kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay thì tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn Một bộ truyện ma Hà ha, gồm hai tập truyện ma làng quê của tác giả Nam Côn Mà các bạn nghe cái tên thì các bạn cũng có thể thấy rồi Đó là câu chuyện Thần dữ của đòi mạng Nhà đệ chủ Thì... Câu chuyện này mình sẽ diễn đọc trong vòng 2 tập Mà về cơ bản là cái tên của nó cũng có thể nói lên cái nội dung của nó rồi à, Để ủng hộ tác giả Nam Côn Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Côn Đọc các tác phẩm của Nam Côn Cũng như là chia sẻ các tác phẩm của Nam Côn tới đông đảo Đọc giả, khán thính giả hơn nữa à, Cũng xin bật mấy với anh chị em rằng là tác giả Nam Côn Cùng với à, tác giả Diễm Hằng Đang kết hợp với nhau để viết một cái bộ truyện dài Và có vẻ rất là hứa hẹn Tại vì một người thì viết theo cái lối ma mị Một người thì viết theo dòng pháp sư Hai người này kết hợp với nhau Mà viết thì nó sẽ rất là chất Anh tin rằng rất là chất Nhưng mà tính ra mà đến 4-50 tập thì <cười> Anh cảm thấy nó hơi áp lực Nhưng không sao cả Chỉ cần các em tin tưởng Anh sẽ cố gắng Nha. Chỉ cần các em tin tưởng Anh sẽ cố gắng diễn đọc một cách tốt nhất tác phẩm của các em. Chỉ sợ là các em không tin tưởng thôi. ok Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của chuyện ma làng quê. Thần dự của đòi mạng. ở một vùng quê nọ, trong căn nhà bốn gian chỉ có hai thằng nhóc con, trai trai. Nam ơi, Nam dậy dậy dậy dậy, đi đi cùng tao một tí. Thằng bột lắp bắp lên tiếng. Thằng Nam đang chăm chú nằm đọc truyện. Thằng bột phải lay lay đến mấy lần, nó mới buông cuốn truyện xuống, ngước mắt nhìn lên, thấy hai chân của thằng bột đang run rẩy hai tay ôm chặt lấy bộ ấm chén nhìn bộ dáng buồn cười lắm thằng nam hiểu ra nhưng vẫn muốn trêu chọc. ơ hay gả lên chuồng đi ngủ từ bao giờ rồi mà mày còn định rủ tao đi đâu nhà bao việc tao không rỗi đâu nói đoạn thằng nam lại cầm cuốn chuyện lên giả bộ đọc liếc mắt nhìn về phía thằng bộp đang nhăn nhó mặt mày mà cười tùm tìm thằng bộp dường như đã sắp đến giới hạn chịu đựng vẫn ra sức nài nỉ Tao, tao mọt quá rồi Đi cùng tao một tí thôi Một tí thôi Ở hai cái thằng này Tao có đi hộ được mày đâu mà Mày, mày đi rủ tao đi cùng Từ đây ra đến cái toilet có vài bước Nếu muốn đi nhanh hơn thì chạy u cái ra góc vườn Giải quyết cho nó nhanh Nhắc đến cái góc vườn tối tăm của nhà thằng Nam Thằng bộp dùng mình Xém chút nữa thì bĩnh cả gia quần Ở trên đời này Thứ duy nhất khiến nó phải khiếp sợ Chính là bóng tối chỉ cần nghĩ đến cạnh một mình phải bước chân ra ngoài vào ban đêm thôi là một thử thách cực kỳ khó khăn với thằng Bộc. chẳng hiểu lý do vì sao ngay cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net